Chương 1.051, ngoài ý muốn chương lông chỉ cảm thấy giống như bị một ngọn núi lớn chuyển động đập vào mặt, một lực lượng không cách nào địch nổi cuồng trào mảnh liệt đến. Cổ lực lượng này lan tràn theo thiết thương mà lên. Thiết thương vỡ thành từng khúc đi, mà cả người chương lông bay ra ngoài như dịu đứt dây, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Sư phụ Tiếng thét chói tai thê lương của Hạ Nhi kéo mọi người đang khiếp sợ về thực tế. Địch tập, địch tập từng kẻ như là khí bay gì đó bay lên bầu trời. Từng tiếng rít thê lương vang tận mây xanh. Phía sau cùng của đội ngũ bay bụi lên khắp bầu trời. Rất nhiều tiếng vó ngựa vọt tới giống như thủy triều. Tản ra, tản ra. Có người cưỡi chiến mã điên cuồng gầm lên. Mọi người nhanh chóng rời khỏi xung quanh Tiêu Trần, phân tán ra, vây Tiêu Trần lại vào giữa. Tiêu Trần cảm thấy buồn cười, ngồi xổm người xuống, Gãy gãy Triệu Tuyết Linh không ngừng khóc thầm hai cái. Còn muốn gã sai vặt hay không, tiểu tỷ tỷ. Khi khi. Hú hú. Triệu Tuyết Linh vừa khóc vừa hung hăng lắc đầu. Hiện tại cả mặt nàng ta sưng phụ giống như đầu heo rồi. Tôi thiếu một tỷ nữ bưng trà rót nước làm ấm chân, dung mạo cô rất đẹp, chính cô rồi. Ai u, đậu má, đau quá đau. Buông ra. Tiêu Trần đang nói vui vẻ. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe lời này, vội vàng ném đoạn xương lớn trong tay ra ngoài, liều mạng kéo tóc tiêu trần. Anh làm gì thế nha? Anh đánh người ta để làm chi? Bưng trà rót nước em cũng làm được nha. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má, liều mạng kéo tóc tiêu trần. Em biết cái rắm, trừ ăn ra thì em còn biết gì? Tiêu trần đầu đến nha răng trợn mắt, lắc lắc đầu một hồi. Lưu Tô Minh Nguyệt dính vào tóc giống như miếng cao bôi da chó. Thật sự là không vứt được. Bày binh bố trận. Lúc này chừng hai mươi mấy tên tráng hán chạy tới từ phía sau đội ngủ. Nhìn thấy công chúa đã biến hình khóc sướt mướt dưới đất. Các hán tử giận ngút trời. Mặc dù quốc gia đã hủy diệt, nhưng Chung Quy vẫn là công chúa, hơn nửa ân tình của lão hoàng đế vẫn còn. Tuy triệu tuyết linh có chút điêu ngoa, nhưng cũng không thể đánh người thành như vậy. Hơn nửa chương lông bị đánh bay thẳng ra ngoài, không rõ sống chết. Các hán tử chuyển động cực nhanh, ba người một tổ, hợp thành hình tam giác, bắt đầu xung phong liều chết với tiêu trần. Tiêu trần nhíu mây, mỗi trần trên chiến trường thường dùng lúc trận chiến hoặc là xung phong liều chết trong phạm vi nhỏ. Xem ra những hán tử này đều đã từng là quân lử gan dạ. Tiêu trần đột nhiên làm một động tác kỳ quái. Chân phải tiêu trần dơ lên thật cao, nhìn có chút khôi hài. Nâng chân phải lên, Bỗng nhiên đạp xuống. Sức mạnh bàn bạc cuộn trào mảnh liệt ra. Kỳ quái là mặt đất dưới chân, dưới một thân triệu cân sức mạnh của tiêu trần lại không xuất hiện một khe hở nào. Mặc dù không xuất hiện khe hở, nhưng đại địa đột nhiên rung lên kịch liệt. Trong đại địa xung quanh đó, lúc này đột nhiên xuất hiện dị tượng kinh khủng. Đại địa như là một tờ giấy bị lây động khi xuất hiện sóng to. Những cuộn sóng chồng chất mà đến, trong một giây, Trời đất trung chuyển còn kịch liệt hơn động đất kinh khủng nhất. Đây chính là chiêu khởi thủ trong chấn thiên thức. Nhìn mọi người người ngã ngựa đổ, tiêu trần nhe răng, liếc mắt, rút sức mạnh cho lui đi. Những người này quá yếu, đoán chừng ngay cả chiêu khởi thủ cũng không gánh được. Đại địa dao động hồi phục yên tĩnh, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn tiêu trần, mặt không có chút máu. Sư phụ, sư phụ! Từng tiếng la cực kỳ thê lương không ngừng vang lên. Kích thích mạng nhĩ của mọi người. Mày là ma giết người, tao liều mạng với mày. Hạ Nhi giống như một con thú nhỏ nổi điên vọt tới phía tiêu trần cực nhanh. Mọi người nghe thấy lời Hạ Nhi nói. Toàn bộ đều ngẩn tại chỗ. Ma giết người. Chương lông chết, bị thiếu niên này đánh chết. Mọi người không thể tin được nhìn về phía chương lông nằm. Rất nhiều máu tươi tuôn ra từ trong miệng chương lông, nhiễm đỏ vùng đất dưới người. Mà chương lông lặng lặng nằm, lòng ngực đã không có phập phòng. Mọi người thấy thấy một màn này, con mắt trừng muốn nứt ra. Chương lông là trụ cột tinh thần của đội ngũ, nếu như hắn ta đã chết, chỉ sợ đội ngũ này cũng sẽ sụp đổ. Giết hắn đi, báo thù cho chương tướng quân. Tức giận rit gào phóng lên cao, mặc dù lực lượng tiêu trận vừa rồi thể hiện ra là bọn họ đã không thể chống lại. Nhưng những người này vẫn không sợ chết xong tới như trước. Ngay cả quần chúng ăn dưa chung quanh, nghe được tin chương lông chết cũng là mắt đỏ ngầu, cua cái quốc liêm đao cây gậy vọt tới. Gương mặt tiêu trần mờ mịt, ai ai, đậu mé, mi không thể đụng vào sứ, tôi đụng cũng không có đụng tới anh, mà anh liền nghẽo thì không thể trách tôi à nha. Tiêu trần trần trắng mắt, tự tay nhẹ nhàng giơ tay lên sông tới hạ nhi. Cô gái đáng thương bị tiêu trần tác nhẹ nhàng lại bay ra ngoài. Chương 1052, ngoài ý muốn, hai, khà khà, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Tiêu Trần nhìn bàn tay mình, có chút ngượng ngùng cười cười. Rầm. Tiêu Trần đạp bước chân nặng nề xuống, sức mạnh khổng lồ mang theo sóng xung kích kinh khủng chấn cho tất cả mọi người vây giết bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, đám người ô hợp này cũng đã quân lính tan rã. Bởi vì là sức mạnh quá mức vĩ đại. Người thường có hơi tay chân lẫm cẩm trực tiếp bị chấn cho ngõm củ tỏi. Gia gia, nhị thúc, ba nội. Tiếng kêu khóc thê lương bắt đầu diễn ra ở chỗ này. Nhất thời nơi đây trở thành một hiện trường khóc tan loại lớn. Mặt Hạ Nhi đầy máu tươi bò dậy, lại vọt tới giống như người điên. Tại sao cậu lại muốn giết sư phụ tôi? Vì sao? Vì sao? Tôi còn muốn lấy đồ ăn cho cậu. Hú hú Hạ Nhi vọt tới trước mặt tiêu trần, nhìn bàn tay tiêu trần dơ lên. Đột nhiên nàng ngồi sổng xuống, lớn tiếng khóc như tiếng than đổ quyên, khóc đến thê thảm. Tiêu Trần có chút ngượng ngùng thu hồi bàn tay, ngồi sổng người xuống, muốn nâng Hạ Nhi dậy. Kết quả đã nhìn thấy hai mắt Hạ Nhi đỏ bừng mang theo thù hận. Tôi nói không phải tôi cố ý cô có tin không? Tiêu Trần vô tội gian tay. Hạ Nhi cắn chặt môi, máu me đầm địa mà lại không biết. Vậy cậu cũng giết tôi, giết tôi, giết tôi hạ nhi như là bị nhập ma hung hăng nhìn chằm chằm tiêu trần không ngừng lặp lại mấy chữ này hoa rồi lại sẽ nở người lại không còn thiếu niên nữa cô nương đang tuổi xuân sắc hạ tất tìm chết làm chi tên bệnh thần kinh tiêu trần này lại dùng dáng vẻ giáo huấn vào lúc này giết tôi giết tôi giết tất cả chúng ta hạ nhi giống như người điên đột nhiên ông lấy chân tiêu trần hung hăng cắn lấy bắp chân tiêu trần mặc dù bây giờ tiêu trần chỉ là luyện khí lực Còn không cố ý rèn luyện gân xương da. Nhưng độ cứng thân thể cũng không phải loại gà yếu như Hạ Nhi có thể cắn mà chuyển động. Nháy mắt hàm răng của Hạ Nhi đã bị bật rơi vài cái, máu tươi dính đầy cả miệng. Nhưng Hạ Nhi cứ như là không cảm giác được đau đớn, dám cắn bắp chân tiêu trần không thả. Đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng thê thảm này, lau lau nước mắt. Tiêu trần liếc mắt, run chân lên. Kết quả Hạ Nhi giống như một miếng cao bôi da chó, dính vào tiêu trần trên đùi không bỏ rơi được. Tiêu trần lại không dám dùng quá sức, sợ không ngờ là lại giết chết cô gái yếu đuối này. Buông ra, buông ra. Tiêu trần bị ông có hơi phiền, dùng lực có hơi mạnh, trực tiếp quăng Hạ Nhi ra ngoài. Hạ Nhi lăn ra ngoài đột nhiên bò dậy. Dương cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy máu tươi rồi lại vọt tới. Làm sao mọi chuyện lại phát triển đến nước này chứ? Tiêu Trần nhìn Hạ Nhi như ác quỷ, hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào là bởi vì mình quá mạnh mẽ, ha ha, quả nhiên ta không phải người bình thường. Đến lúc này rồi mà đầu óc Tiêu Trần lại muốn đến nơi nào luôn rồi, quả nhiên mạch não quá trơn. Rầm! Hạ Nhi xong tới đột nhiên bị đâm lệch đi. Thì ra là Triệu Tuyết Linh đột nhiên bò dậy đâm Hạ Nhi. Hạ Nhi có như thế nào đi nữa cũng đã theo chương lông tu hành một thời gian. Tổ chất thân thể không phải là điều mà Triều Tuyết Linh có thể so sánh. Triều Tuyết Linh trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi. Nhưng làm cho Tiêu Trần cạn lời là, Triều Tuyết Linh bò tới thật nhanh giống như một con gián. Bò đến dưới chân Tiêu Trần, không ngừng dập đầu. Xin lỗi, xin lỗi, tất cả đều là của lỗi của tôi, lỗi của tôi, nếu như không phải tôi chọc giận tiên nhân, mọi người sẽ không gặp phải kiếp nạn, xin lỗi, xin lỗi. Triệu Tuyết Linh không ngừng dập đầu, dập đầu đến bật máu. Tiên nhân, tha bọn họ đi, nghiêm phạt một mình tôi là được, Van cầu tiên nhân khai ân, tiên nhân khai ân. Tiêu Trần xuề bàn tay ra, ngăn cản trên trán của Triệu Tuyết Linh. Có thể cô gái này có chút bệnh công chúa, nhưng tóm lại vẫn còn có chút trách nhiệm. Lúc này Hạ Nhi bị đâm bay lại vọt tới, Tiêu Trần dùng một tay sách nàng lên. Cô là gián à, ngoan cường quá vậy. Con mắt Tiêu Trần đảo đảo vài cái, nếu như tôi nói tôi có thể cứu bọn họ, các người muốn báo đáp tôi thế nào? Tên bệnh thần kinh Tiêu Trần này, người là do hắn làm thịt, bây giờ muốn cứu người lại còn cần người khác báo đáp. Nghe lời này, Hạ Nhi và Triệu Tuyết Linh đều sửng sốt một chút. Cái gì cũng nguyện ý làm, chỉ cần tiên nhân có thể cứu bọn họ, cái gì tôi cũng nguyện ý làm. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Thỏa mãn nhìn bộ ngực hai nang lớn lên thật là tốt. Hình như ý thức được cái gì, các nàng đều rụt thân thể lại theo bản năng, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Các nàng giống như có lẽ đã thấy được tình cảnh mình bị thiếu niên này tùy ý đùa bỡn. Những người xung quanh bị đánh bay thấy một màn này, ánh mắt trận muốn nứt ra. Chương 1053, tên du thủ du thực không thể. Vài tên hán tử lão đạo đứng lên, Lắm miệng, người ta còn chưa lên tiếng, chờ mấy người tới nói linh tinh. Tiêu trần trợn trắng mắt, hung hăng đạp vào mặt đất. Sống trùng kích cực lớn lại xông ra ngoài. Phạm vi lần này rất lớn, ngay cả những thường dân phía sau đều chịu trùng kích rất mạnh. Dưới một bước này lại chết thêm rất nhiều cụ già có tố chất thân thể không tốt. Ai ai, nghĩ kỹ chưa, nhanh lên một chút, tôi cũng không có kiên nhẫn. Lúc này Tiêu Trần thật giống tên du thủ du thực siêu cấp hiếp nam đáp nữ. Được, tôi đồng ý với anh. Triệu Tuyết Linh dẫn đầu gật đầu. chung Quy vẫn là xuất thân hoàng tộc phải có chút quyết đoán. Hạ Nhi là thiếu nữ chưa trải sự đời, căn bản không dám tưởng tượng, rơi vào trong tay ác ma này sẽ là kết cục dạng gì. Thấy Hạ Nhi do dự, Tiêu Trần lại nâng chân phải lên. Tới đây, khi một cước này hạ xuống, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu. Tiêu Trần cười như một tiểu ác bá, lộ ra cái răng khỉnh đáng yêu. Được. Hạ Nhi chảy nước mắt gật đầu. Vậy thì đúng rồi nha. Có bỏ mới có được, lão Tổ Tông đã nói thì luôn tràn đầy triết lý. Tiêu Trần cười tủng tiểm bắt Lưu Tô Minh Nguyệt từ trên đầu xuống dưới. Cứu người đi. Xem cuộc vui cái gì. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt vẽ mặt không vui, Tiêu Trần nhẹ nhàng búng gáy của nàng. Trứng thối. Lưu Tô Minh Nguyệt Phòng Má, lấy ra Sơn Thần Ngọc. Ánh huỳnh quang màu xanh biết bao phủ xuống, sinh mệnh lực khổng lồ cuộn trào mảnh liệt ra. Sinh mệnh đã trôi đi lại nhanh chóng chảy về người mọi người. Người đã chết đột nhiên mở mắt, người bị thương cũng khôi phục lại. Thậm chí ngay cả hàm răng vừa rồi vỡ nát của Hạ Nhi cũng đã mọc ra lại dưới sinh mệnh lực kinh khủng. Những người này đều người thương, chỉ cần hồn phách còn chưa ly thể. Trong khoảng thời gian ngắn thì Sơn Thần Ngọc đều có thể cứu trở về Nhìn một màn này giống như thần tích Tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ Bọn họ cũng không phải kính nể một màn giống như thần tích này Mà là phẫn nộ Phẫn nộ vì sao thần tích như vậy lại xuất hiện trên người một ác ma như vậy Trong giây lát khi Lưu Tô Minh Nguyệt lấy Sơn Thần Ngọc ra Một dao động kỳ quái xuất hiện phía sau đội ngũ âm Thứ quỷ gì Tiêu Trần có chút ngoại ý muốn nhìn nhìn. Nhìn cổ dao động này lại nhanh chóng biến mất, biến mất rất triệt để, như là trực tiếp biến mất trong thế giới này. Quỷ vật Tiêu Trần lắc đầu, nếu như là quỷ vật thì tất có âm khí. Coi như là quỷ vương cũng không khả năng làm biến mất âm khí trên người hoàn toàn. Yêu vật hay là ma vật? Có thể, thứ thuộc hai loại này thì nhiều lắm, chủng loại có năng lực che giấu triệt để khí tức của mình cũng không kỳ quái. Tiêu Trần vui vẻ vỗ vỗ cái mông của Hạ Nhi, lớn lên khỏe mạnh nhỉ. Về sau tất cả của đất này thuộc về tôi cai quản, những người này, mấy thứ này nữa, đều là của tôi à. Bây giờ khi Hạ Nhi nhìn Tiêu Trần đã không còn cảm giác tim đập thình thịch lúc trước. Thậm chí Tiêu Trần đụng vào thân thể của nàng cũng làm cho nàng có cảm giác vô cùng buồn ói và sợ hãi. Lúc này sinh mệnh lực bàn bạc đã tán đi, nhóm người bị chết cũng đã khởi tử hoàn sinh. Bọn họ mờ mịt nhìn ra xung quanh, giống như còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Mấy người đây là muốn di chuyển đến nơi nào thế? Tiêu Trần nhìn phía trước, hình như phương hướng đội ngũ này đi tới đúng lúc là vị trí núi Hắc Phong. Hạ Nhi mặt lạnh, quay đầu sang một bên, cũng không có ý trả lời. Nhưng Triệu Tuyết Linh lại vô cùng thức thời, trực tiếp đáp lại, chúng tôi muốn đi Đại Long Thành, nơi đó có hoàn cảnh thích hợp hơn để định cư. Giọng Triệu Tuyết Linh hơi hơi nâng cao, khóe miệng nhếch lên. Nỗ lực làm ra dáng vẽ tôi đang nói sự thật. Nhìn dáng vẽ của Triệu Tuyết Linh như vậy, Tiêu Trần suýt nửa bật cười, ngay cả biểu cảm nhỏ bé của mình cũng xử lý không tốt, mà còn dám dối trá ở trước mặt mình. Dối trá cũng không phải là một thói quen tốt à. Tiêu Trần nhướng lông mày, chân phải nhẹ nhàng dơ lên, xem như vậy hình như lại chuẩn bị thêm cái chiến tranh giày xéo rồi. Trong nháy mắt sắc mặt Triệu Tuyết Linh thay đổi vô cùng nhợt nhật nhạc. Nàng ta đã rất nỗ lực nói dối, nhưng lại bị tên ác ma này liếc mắt nhìn ra như trước. Không muốn. Hạ nhi hét trầm lên, mạng người trong mắt cậu cứ không đáng bao nhiêu tiền như vậy. Có thể tùy ý giảm đạp hay sao? Tiêu Trần gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu. Tiêu Trần cười nói, mạng người, thứ này thật không dễ đánh giá, có thể vô giá, cũng có thể chẳng chút giá trị. Ví dụ như ở nơi tận thế này, mạng người giống như cỏ dại không quá đáng giá. Tiêu Trần Nhiếu Mày tiếp tục vấn đề vừa rồi, các người muốn đi đâu, nói một chút đi, nói không chừng chúng ta cùng đường đó. năm mươi 1054, Lão Lưu Manh nghe vấn đề này, sắc mặt Hạ Nhi trở nên cực kỳ xấu xí. Nơi bọn họ muốn đi, theo sư phụ nói nói là thế ngoại đào nguyên. Nếu để cho tên ác ma này đã biết chỗ như vậy, Đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, Hạ Nhi không dám tưởng tượng. Nhưng nhìn Tiêu Trần dơ chân, nghĩ đến mọi người có thể sẽ phải gánh chịu kiếp nạn dưới một cước này, khuôn mặt Hạ Nhi thống khổ. Nói và không nói, đây là một vấn đề. Khi vấn đề này không ngừng xoắn xuýt Hạ Nhi, tiếng lòng sắp bị đứt đoạn. Tiêu Trần chậm rãi nói, nếu những người này chết một lần nữa thì chính là cứu không được nữa. Hạ Nhi rơi lệ đầy mặt. Khuôn mặt thống khổ, Nàng hiền lành, cho tới giờ khác này vẫn luôn bảo vệ một thế ngoại đào nguyên chưa bao giờ đi qua. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thực ra cô nên cảm ơn tôi, chỉ ít tôi cho cô lựa chọn khác. Hạ Nhi nghe không hiểu, có lẽ nàng không biết, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không có lựa chọn nào cả. Hạ Nhi đột nhiên xông lên ông lấy Tiêu Trần. Vang cầu cậu, van cầu cậu, không nên ép tôi, cái gì tôi cũng nguyện ý làm, cái gì cũng nguyện ý làm. Hạ Nhi ôm rất chặt, giống như muốn vĩnh viễn cầm cố các ma này lại như thế. Đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt không đành lòng nhìn Hạ Nhi. Tiêu Trần cười cười, vỗ tay, lớn tiếng hét lên, đừng nghỉ ngơi, tất cả di chuyển, di chuyển, buổi tối qua đêm ở bên ngoài rất nguy hiểm. Tiêu Trần bắt đầu chỉ huy thực sự giống như dẫn đầu đội ngũ này. Không ai để ý Tiêu Trần, toàn bộ đều nhìn về chương lông đã tỉnh lại. Chương lông mặt không chút máu nhìn tiêu trần, hắn ta làm tu sĩ, tất nhiên biết sức mạnh vừa rồi tiêu trần cho thấy có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần hắn muốn, sợ rằng đội ngũ vạn người này sẽ trong nháy mắt bị tàn sát không còn ai. Chương lông nhìn Hạ Nhi ôm chặt lấy tiêu trần, hai mắt đỏ sọc. Đây là đồ đệ duy nhất của hắn ta. Hắn ta đối xử với Hạ Nhi như là con của mình. Nhưng lúc này, cha già tận mắt thấy con gái bước vào miệng sói. Nhưng lại không có biện pháp gì. Đối với một người cha mà nói, chỉ sợ cái này là chuyện thống khổ nhất trên thế giới này. Chương Long đưa mắt nhìn những thường dân kia, cuối cùng vẫn thống khổ gật đầu. Đi đi, từ giờ trở đi, vì tiểu ca này tiếp nhận quyền chỉ huy của ta. Tướng quân. Một đám hán tử quỳ xuống âm âm, không thể được đâu tướng quân, chúng tôi không sợ chết. Chương Long nhẹ nhàng lắc đầu, giọng kiên quyết nói rằng, việc này đã định, ai dám nghịch. Trực tiếp giết chết. Mọi người không thể tin được mà nhìn chương lông, giống như không rõ tại sao chương lông lại kiên quyết như vậy. Chương lông nhẹ nhàng bái một cái về phía tiêu trần, làm phiền tiền bối. Ha ha. Tiêu trần đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia thực sự có chút chói tai Anh rất có tiền độ, có năng lực suy nghĩ cho bình dân, biết xem xét thời thế, cũng có được giảng được, anh sẽ là một minh quân. Tiêu trần nói một câu khó hiểu. Xoay người mang theo Hạ Nhi và Triệu Tuyết Linh đi vào một chiếc xe ngựa. Hình như Triệu Tuyết Linh tưởng tượng ra sắp xảy ra cái gì, sắc mặt tái nhật rồi lại biến đỏ. Nàng ta nhìn gò má gần như hoàng mỹ của Tiêu Trần, trong lòng như là trộn lẫn trăm loại gia vị. Tiêu Trần lên xe ngựa trước, quay đầu nhìn con mắt tràn ngập hận thu. Tiêu Trần nở nụ cười, chớ quấy rầy giấc mộng của tôi, nếu không. Tôi làm thịt các người. Mọi người nghiến răng ken két nhìn Triệu Tuyết Linh và Hạ Nhi, có vài người đã lớn tiếng kêu khóc. Khóc tan cái gì, còn không mau xuất phát, mấy người phía sau nhất mong có thể là theo chân. Tiêu Trần vui vẻ nói xong, liền lên lên xe ngựa. Tướng quân Các hán tử nhìn chương lông, lửa giận đầy mắt, bọn họ không hiểu vị tướng quân tràn ngập tâm huyết đã đi nơi nào rồi. Chương lông như là nháy mắt già đi 10 tuổi, tất cả tinh thần toàn thân giải tán đi hết. Chương lông nhẹ nhàng phất phất tay, nhìn thần sắc mệt mỏi của mọi người, đi đại lông thành trước, qua đêm nay lại nói. Trong đội ngũ lộ vẻ sầu thảm chậm rãi khởi hành. Xe ngựa tương đối rộng lớn, là của công chúa Triệu Tuyết Linh. Ba người ở bên trong, cũng không có vẻ chen chút lắm. Hạ Nhi vừa lên ngựa xe liền vội vàng thả tiêu trần ra, ngồi sổng trong góc xe ngựa lạnh run Triệu Tuyết Linh hơi trấn định một ít, nhưng một đại cô nương trấn định như thế nào đi nữa. Đối mặt tình huống này cũng rất là bất an. Cô tránh xa như vậy để làm chi? Qua đây. Tiêu Trần nhìn Hạ Nhi run lẫy bẫy mà có chút buồn cười. Hạ Nhi nước mắt đầy mặt, liều mạng lắc đầu. Tiêu Trần trừng mắt, giơ chân lên một chút, về sau một lần không nghe lời thì tôi đạp một lần. Hạ Nhi sợ đến mặt không còn chút máu, trực tiếp chạy tới bên cạnh Tiêu Trần. Nghe lời cậu, tất cả cái gì cũng nghe theo cậu. Đưa bắp đùi của cô cho tôi mượn dùng một chút. Tiêu Trần ngáp một cái. Chương 1055, ngũ Tiêu Trần thực sự có chút mệt nhọc, trong ba năm này gần như là không có một giấc ngủ tốt nào. Nghe lời này, Hạ Nhi lập tức nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ. Tiêu Trần nhìn vẻ mặt nha đầu kia, phục cười một tiếng. Biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tiêu Trần trực tiếp bắt Lưu Tô Minh Nguyệt trên đầu xuống. Cô cũng đừng quá coi trọng chính mình, có thể tôi không có hứng thú gì đối với các người. Thấy nhóc con này không, sau khi cô ấy lớn lên mới thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Đáng ghét. Lưu Tô Minh Nguyệt e thẹn, cắn một phát vào tay Tiêu Trần. Đau đau đau. Tiêu Trần ông tay vung loạn. Nghe lời này của Tiêu Trần. Hai nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng lập tức trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu, cho dù như thế nào, khen cô gái khác đẹp hơn ở trước mặt hai người đẹp, thực sự hơi quá đáng. Tiêu Trần khiến Hạ Nhi ngồi xuống chỗ ngồi trước, mình thì nằm ngay đơ trong xe ngựa. Tiêu Trần xem bắp đùi của Hạ Nhi như gối đầu, thoải mái gối lên. Này này này, cô cũng đừng ngồi không, tới đắm bóp chân. Nhìn Triệu Tuyết Linh tay chân lúng cuốn, Tiêu Trần cũng tìm cho nàng ta một ít chuyện làm. Người như cô, trong mạc thế kiểu này không sống lâu được đâu. Thiện lương ở thế đạo này không đáng giá chút nào. Cô đã nguyện ý lấy ăn lấy uống cho tôi, tôi sẽ dạy cô một số thứ, sống sót ở mạc thế này như thế nào. Tiêu Trần lầm bầm lầu bầu, ngửi mùi thơm chỉ có trên người thiếu nữ, Tiêu Trần nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Tiêu Trần vừa nằm lên đùi hạ nhi, cơ thể của nàng lập tức căng thẳng. Cả người cứng nhắc giống như Cương Thi. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn Tiêu Trần thực sự đã ngủ, lén lén lúc lúc móc ra một đống đồ ăn từ trong miệng quái ngư bơi lượng bên cạnh Tiêu Trần. Tuy rằng Tiêu Trần đã dạy Lưu Tô Minh Nguyệt cách lấy đồ lượn nhưng bình thường Tiêu Trần đều canh kỹ, không có cơ hội. Ngày hôm nay Lưu Tô Minh Nguyệt đã chờ được cơ hội tới, móc ra một đống thứ tốt từ trong miệng quái ngư. Hạt dưa vàng, thịt vàng còn có các loại các dạng trái cây thậm chí ngay cả một bình rượu đều bị móc ra lưu tô minh nguyệt lau nước miếng đưa cho triệu tuyết linh và hạ nhi mỗi người một hạt dưa vàng lại còn có mấy quả trái cây ăn đi ăn đi đồ ngon đấy lưu tô minh nguyệt vương bàn tay nhỏ cười hít mắt nói hai nàng căn bản không dám đi tiếp lưu tô minh nguyệt phòng má trực tiếp nhét mấy thứ đó vào lòng các nàng đại đế ca ca không phải đồ đểu cáng gì Tôi còn nhỏ, nếu không sẽ không khiến đại đế ca ca nằm trên chân cô đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt có chút chua chát nói, nắm lên một khối thịt màu vàng gặm lấy. Ăn nhiều một chút, mới có thể lớn nhanh. Lưu Tô Minh Nguyệt trung đùi đắc ý, ăn miệng đầy mỡ. Không khí trong xe ngựa, nhất thời rơi vào trong an tĩnh. Chỉ có tiếng Lưu Tô Minh Nguyệt ăn đồ ăn. Thấy tiêu trần hình như thực sự đang ngủ, cơ thể căng thẳng của Hạ Nhi, rốt cuộc trầm tỉnh lại. Nàng hơi giật mình nhìn khuôn mặt an tĩnh của Tiêu Trần Tiêu Trần khi ngủ Thực sự giống như kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết Hoàng Mỹ không tì vết Hạ Nhi có chút không rõ Một người đẹp mắt như vậy Vì sao lại có tấm lòng ác độc như thế Nhìn nhìn Hạ Nhi lại có chút sửng sờ Khủ khủ Triều Tuyết Linh khẽ ho khăn hai tiếng Cười như không cười nhìn nàng Mặt Hạ Nhi lập tức đỏ lên Hình như hắn cũng không tệ, mặt đẹp lại có năng lực, có thể tìm được một người như vậy ở thế đạo này, đúng là kết quả tốt nhất rồi. Triều Tuyết Linh nhẹ nhàng nói. Hạ Nhi hơi kích động, mạnh mẽ thì thế nào? Làm ác sao? Tôi thà chết cũng sẽ không theo người như vậy. Triều Tuyết Linh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra hắn nói không sai. Thiện lương ở thế đạo này không đáng một đồng. Nếu không có sự che chở của chương tướng quân, Kết cục của nữ tử như tôi và cô thảm cỡ nào, không cần tôi phải nói nhiều. Hạ Nhi hơi cúi đầu, nàng biết Triệu Tuyết Linh nói không sai. Thế nhưng người nhỏ yếu, nên đi tìm chết sao? Hạ Nhi cắn môi, thật ra từ khi lúc tiêu trần nói xong lời nói kia, tín niệm trong lòng nàng thật ra có chút dao động. Năm ngoái đại đế ca ca từng nói với một ít người như cô, đạt thì tạo phúc thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, trong mạc thế bảo trì bản tâm, lượng sức mà đi. Mặc dù không biết là có ý gì. Thế nhưng cảm giác rất là lợi hại. Lưu Tô Minh Nguyệt miệng đầy thứ tốt, hàm hồ nói không rõ. Con nhóc này chính là người hâm mộ siêu cấp của Tiêu Trần, Tiêu Trần nói gì cái đầu nhỏ của cô đều nhớ hết. Mặc dù bây giờ nghe không hiểu, nhưng là có thể từ từ suy nghĩ nha. Lưu Tô Minh Nguyệt ăn hết sạch những thứ được móc ra như gió cuốn mây tan. Chương một năm mươi sáu, ngủ, hai, nhìn một bầu rượu còn dư lại cuối cùng, qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng vẫn Lưu Tô Minh Nguyệt định uống một hớp nhỏ. Khủ khủ khủ. Lưu Tô Minh Nguyệt le lưỡi, suýt chút nữa thì bị sạc chết. Hoa. Lưu Tô Minh Nguyệt bị cay quá bật khóc. Không dễ uống chút nào, lừa đảo. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, nhảy đến trên mặt tiêu trần trà đạp một trận. Tiêu Trần mơ mơ màng màng mở mắt, một tay lấy nhét Lưu Tô Minh Nguyệt đạp loạn trên mặt mình vào trong lòng. Cái gì cũng phải đắng trước ngọt sau, người vừa xuất hiện đã cho cô ăn nọt, đều không thứ gì tốt. Tiêu Trần thoải mái cỏ bắp đùi của Hạ Nhi, lại ngủ mất. Lưu Tô Minh Nguyệt cảm thụ được lòng ngực co an ngọt, phòng của Tiêu Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng không biết là bị rượu cay, hay là do xấu hổ. Mặt Lưu Tô Minh Nguyệt dán ngực Tiêu Trần, thời gian dần qua cũng ngủ mất. Sắc trời rất nhanh đã tối sầm xuống. Trong tầm mắt phương xa, xuất hiện một tòa thành lớn nguy nga mà tan hoang. Đại Long Thành, sắp tới. Ở đây chính là đô thành của Đại Tê. Chỉ là dưới thiên tai nhân họa, vương triều phồng hoa ngày xưa đã biến mất, chỉ để lại tòa thành nát này, kể lại câu chuyện dĩ vãng. Chương Long xoa mồ hôi trên trán. Nhìn tòa thành phương xa, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống. Dưới mệnh lệnh của tiêu trần, Bọn họ không dám dừng lại nghỉ một khắc, vẫn luôn chạy tới. Thế mà có thể đến Đại Long Thành trước lúc trời tối thật. Sợ hãi và áp lực cao thật sự có thể khiến càng nhiều người sống sót. Chương Long nhìn xe ngựa vẫn bình tĩnh, ánh mắt phức tạp. Với tư cách là tu sĩ hắn ta đương nhiên có thể cảm nhận được trong xe ngựa đã xảy ra chuyện gì. Trong xe ngựa, chẳng có gì xảy ra cả, đây là kết quả tốt nhất. Tăng thêm tốc độ. Cần phải tiến vào trong thành trước khi đêm tối hoàn toàn bao phủ. Chương Long ra lệnh cho hán tử bên cạnh. A Tam, sao cậu lại dừng lại? Tiểu đỉnh, cậu làm sao vậy? Tản ra, tản ra, toàn bộ đều tản ra. Một loạt tiếng gầm gừ điên cuồng đánh thức Tiêu Trần trong giấc mộng. Tiêu Trần bỗng nhiên mở mắt, tinh quang lộ ra. Nhìn ánh mắt sáng quát của Tiêu Trần, Hạ Nhi lại thấy căng thẳng. Ác ma này! dưỡng tinh thần xong lại muốn làm gì sao tôi ngủ không có chảy nước miếng đi tiêu trần sờ sờ trên đùi hạ nhi cảm giác như giật điện khiến hạ nhi run run một trận sợ đến mức hạ nhi dịch chân đi không có không có không có là tốt rồi tiêu trần rất sợ mình ngủ chảy nước miếng đến lúc đó vừa mở mắt đọc chết một mảng lớn xung quanh vậy mới là nghiệp chướng đấy bên ngoài sao vậy Tiêu Trần vén rèm lên nhíu mây. Đội ngũ tiến lên, lúc này đã ngừng lại, mà Đại Long Thành, cách vài dặm ở ngoài. Hình, hình như đã xảy ra chuyện gì. Triệu Tuyết Linh hơi lắp bắp trả lời. Tuy rằng nàng ta không thù hận Tiêu Trần giống như Hạ Nhi, thế nhưng bóng ma bị đánh thành đầu heo lúc trước cũng không thể biến mất khỏi lòng nàng ta. Tiêu Trần liếc mắt, nhìn Đại Long Thành cách đó không xa cười nói, giờ cũng sắp vào thành rồi, còn ra chút chuyện. Cái này khác gì với bệnh nhân bệnh nặng tế trước kia bệnh viện không? Các cô xem như không may lắm luôn. Lưu Tô Minh Nguyệt mơ mơ màng màng bò ra khỏi cổ áo Tiêu Trần. Lau nước miếng. Đại đế ca ca, có phải tới lúc ăn cơm tối rồi không? Tiêu Trần tức quá hóa cười, bắt con bé ra đặt lên đỉnh đầu. Cái gì cũng bị em ăn vụng sạch sẽ, còn lo cho cơm tối nữa. Người ta mới không có ăn vụng đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt rất không hợp thời ở một cái. Đây đây là đêm qua ăn. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ nắm tay nhỏ, ra vẽ hung ác. Như dáng vẽ ấy, Tiêu Trần mà dám hoài nghi một chút, tuyệt đối sẽ bị cho ăn một quả đấm. Từ em nói rất đúng. Tiêu Trần rất thức thời gật đầu, nhảy xuống xe ngựa. Lưu Tô Minh Nguyệt vui cười mắt đều híp lại thành trăng khuyết. Hai người các cô cũng tới đây. Tiêu Trần nhìn đám người vây thành một vòng tròn lớn cách đó không xa, hô lên. Cả người triệu tuyết Linh và Hạ Nhi trong xe ngựa sợ đến rung lên, trù trừ đi ra khỏi xe ngựa. Tránh ra, tránh ra, mắt mọc trên mông à. Không phát hiện đại gia tới à. Tiêu Trần dẫn hai thị nữ xinh đẹp như hoa, như một ác bá trên đường phố, dáng vẽ ông đây có người ba tốt. Mọi người hận đến ngứa răng, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng tránh ra một con đường trên đất trống bị mọi người vây quanh có năm sáu người ngơ ngác ngồi ngây ngốc chương long vẻ mặt nghiêm túc giơ đau đứng ở một bên xảy ra chuyện gì tiêu trần nhìn mấy người kia lông mày hơi nhíu tiền bối chương long cung kính ông quyền ánh mắt liếc qua hạ nhi hạ nhi nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo mình không có việc gì chương long cuối cùng cũng yên tâm lại vẻ mặt càng cung kính hơn Chương 1057, quỷ độc, là thế này. Chương Long kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra, sau khi chương Long mệnh lệnh tăng thêm tốc độ, đột nhiên xảy ra tình huống quỷ dị, một người đột nhiên biến thành kẻ đần, bất động cũng không nói gì. Mà quỷ dị hơn là, ai muốn tới đỡ hắn ta, sau khi tiếp xúc với cơ thể hắn ta, cũng trực tiếp biến thành dáng vẻ kia. Trong lúc không rõ tình huống, sáu người trực tiếp đều trúng chiêu chương long xoa mồ hôi lạnh trên trán tiền bối tình huống này thực sự quỷ dị vô cùng có chút giống như ôn dịch sức truyền nhiễm rất mạnh người tiếp xúc trong nháy mắt cũng không còn lúc này màn trời đã tối xuống mặt đất đã khoác lên tấm lụa đen mồng lung có chút không quá chân thực bên cạnh không biết là con côn trùng nào đang kêu tiếng gió thê lương đâm vào xương như châm nhỏ đau thấu xương trong góc tối xa xôi tiếng khóc tiếng trường khe khẽ Bị âm phong hòa tan trong không khí, liên tục bị cọ rửa. Gió, cơn gió âm lạnh không nổi lên từ bao giờ, một mực gào thét. Tự hồ đang miêu tả số mệnh thân bất do kỹ, làm cho cả ban đêm cấp tóc tan rã. Bóng đêm nồng đậm, như dòng máu lạnh lẻo hát ám chảy ra bong đem nong đam nhu dong mau lanh leo hac am chay ra tu thi thể thối rửa lên mặt đất, quanh co bao trùm trời và đất. Mặt trăng đỏ máu lẻ loi treo trên bầu trời. tia sáng đỏ máu tựa như huyết lệ nơi khóe mắt của nữ nhân. Từng giọt mưa tí tách cũng bắt đầu rơi xuống, rơi trong đêm tối, tất cả mọi thứ rất ẩm ướt. Làn da của cây cối và bùn đất như thối rửa, trong không khí tràn ngập mùi vị khiến kẻ khác hít thở không thông. Không khí ngột ngạt yên tĩnh đáng sợ, mọi người có thể nghe tiếng hít thở của mình. Bọn họ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, dường như sợ bằng hữu cùng người nhà quen thuộc của mình, sẽ biến thành ác ma ăn thịt người ngay sau đó. Tiêu Trần từ từ tiến lên, đi tới mấy người ngơ ngác ngay ngốc. Tiền bối, cẩn thận. Chương lông nhìn trăng máu dắt trên trời cao. Âm thanh có chút run rảy. Bởi vì có một cách nói truyền miệng rằng. Trăng máu lên cao, yêu nghiệt tất hiện. Chương lông biết, đội ngũ này không chịu được có biến số gì. Nếu như hơi không cẩn thận, sợ rằng tất cả mọi người sẽ tán thân trong bàn đêm nguy cơ tứ phía này. Mà bây giờ, tiêu trần thành sự trông cậy duy nhất của đội ngũ này. Thực sự là thế sự khó liệu, kẻ thù lúc trước vẫn còn hận không thể rút gân lột da, nhưng bây giờ lại thành hy vọng và sự trông cậy duy nhất. Tiêu Trần khoát tay, đi tới trước một người trong đó, lật mí mắt của anh ta. Một màn quỷ gì xuất hiện ở trước mắt Tiêu Trần. Đồng tử của người này, thế mà lại hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, không tìm được chút trồng trắng nào. Biểu cảm trên mặt, càng dại ra mà cứng nhắc. Ba hồn bẫy vía vậy mà đều không có. Tiêu Trần thẳng người dậy, đưa tay ra Nước mưa lọc bọc rơi lên tay Tiêu Trần Nước mưa ấy lại có màu đen như mực Tiêu Trần đột nhiên nghĩ tới cái gì Trong vòng ba ngày Tất cả những ai từng tiếp xúc với những người này đều lưu lại Những người còn lại anh mang theo Vào trong thành trước Tiêu Trần nhìn phương xa đen ngòm phía trước Khẽ nói với Chương Long Chương Long nhìn Đại Long Thành cách xa vài dặm Đại Long Thành trong đêm tối như ác quỷ há miệng Đang chờ mọi người tự chui đầu vào lưới Da gà cả người chương lông điên cuồng nổi lên Một cảm giác không tốt xông lên đầu Tiền bối Tất cả những ai từng tiếp xúc với bọn họ Đều ở lại sao Chương lông có hơi khó khăn hỏi Tiêu trần tức giận trận trắng mắt Vô nghĩa Mấy người vẫn còn muốn mang vật quỷ này vào thành à Chương lông khó khăn nói Cái này rốt cuộc là thứ gì Vì sao ngay cả ba hồn bảy vía cũng bị mất Hơn nửa phạm vi tiền bối ngài đưa ra thực sự quá lớn, người tiếp xúc với bọn họ trong ba ngày qua nhiều vô số. Không thể thống kê toàn bộ được. Đây là quỷ độc thực phách, một loại quái rất đặc thù, mới nắm giữ. Tiêu trần lại mở ra miệng của những người này nhìn một chút, miệng của họ cũng đều giống như trong mắt của bọn họ, hoàn toàn biến thành màu đen nhắn. Loại độc này, ở minh bộ đều là cấm kỵ, tính truyền nhiễm rất mạnh, lại còn có thương tổn không thể nghịch đối với hồn phách nhược điểm duy nhất của loại độc này là phát tác rất chậm ít nhất cần ủ bệnh trong vòng ba ngày thế nhưng một khi phát bệnh hầu như chính là tình huống tuyệt vọng tiêu trần nhìn đám người xung quanh nhíu mày nhiều người như vậy rốt cuộc có bao nhiêu người tiếp xúc qua những người này như vậy người thứ nhất trúng độc là ai mà con quái đó trốn ở địa phương nào nếu như vòng lớn phạm vi sợ rằng phần lớn người đều phải ở lại đây tiêu trần có hơi đau đầu Cái thứ quái này vô cùng quỷ dị, năng lực cũng là thiên kỳ bách quái. Nếu như không phải gặp tận mắt, căn bản không thể thấy được kết cục. Chương 1058 Lại thấy bàn cổ tà tướng loại độc này tuy rằng ghi lại trong danh sách, thế nhưng quái mang theo độc, lại không có một chút tin tức nào. Tiêu Trần nhìn trăng máu trên đỉnh đầu, ở hậu phương của đội ngũ này, Vẫn còn có thứ gì vẫn luôn treo Chuyện này Tiêu Trần sớm đã phát hiện Nếu không cũng không rảnh trà trộn vào đội ngũ này làm gì Minh Nguyệt Em đi theo bọn họ vào trong thành Anh giải quyết xong thứ phía sau rồi lập tức tới ngay Tiêu Trần bắt Lưu Tô Minh Nguyệt xuống dưới Đặt lên vai Hạ Nhi Lưu Tô Minh Nguyệt làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần dáng vẽ muốn khóc Tiêu Trần khẽ búng tráng Lưu Tô Minh Nguyệt cười nói Em chính là sơn thần của núi Bất Quy trời sinh có sức áp chế với yêu ma quỷ quái, nếu tôi đã tiếp nhận đội ngũ này, thì nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn họ, bây giờ chỗ này chỉ có cô có thể giúp tôi. Nghe lời này mắt Lưu Tô Minh Nguyệt bỗng nhiên phát sáng lên. Đây là lần đầu tiên, Tiêu Trần nói với cô những lời như vậy. Ừm. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh, giờ nắm tay nhỏ, em nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Tiêu Trần nhìn Hạ Nhi nói, chăm sóc tốt con bé này, Nó có hơi mơ hồ, nếu như nó có mệnh hệ gì, đến lúc đó máu chảy thành sông là không thể tránh được đâu đấy. Tuy rằng giọng của Tiêu Trần rất bình thản, thế nhưng Hạ Nhi nghe được lại như rơi vào hầm băng, sát khí nhàn nhạt nọ, làm cho nàng sợ cực. Đi thôi. Tiêu Trần nhìn hậu phương đen nhánh, nhẹ nhàng nói. Hạ Nhi cắn môi một cái, nàng bây giờ căn bản không nhìn thấu được người thiếu niên trước mắt. Lúc trước giống như ác ma... Nhưng bây giờ phải bảo vệ bọn họ. Đúng rồi. Tiêu Trần gọi lại Chương Long, nhìn Đại Long thành như ác quỷ trong đêm đen nói, sau khi vào thành, không nên đi miếu vỏ sông dựng trại, tốt nhất là chọn một nơi có tầm mắt bao la ở phương Đông. Chương Long hơi nghi hoặc một chút. Sở dĩ người may mắn còn sống sót thích đóng trong thành hư hại này. Cũng là bởi vì có miếu vỏ sông tồn tại. Bình thường tuyên chỉ vỏ miếu đều vô cùng tốt. Đa số đều có hạo nhiên chính khí Nếu như may mắn Kim thân của một số võ lão gia Không có bị phá hủy Vậy thì một ít ác quỷ ma đầu Cho dù như thế nào cũng không dám tới Những nơi này So với các nơi khác mà nói Phải an toàn hơn rất nhiều Xin tiền bối chỉ rõ Chương lông hơi bái Tiêu trần nhìn yêu khí khổng lồ Người bình thường không thấy được phía trên đại lông thành Cười nhạo nói Võ lão gia chỉ sợ là đã thành yêu Chương Long sợ hãi cực kỳ. Loại chuyện miếu đường thần kỳ thành yêu này, hắn ta chưa bao giờ gặp phải. Vậy thì phải làm sao mới được? Chương Long có chút không biết nên làm gì bây giờ. Tiêu Trần chỉ lưu tô minh nguyệt, hỏi con nhóc này, mặc dù vỏ lão gia ở trên miếu đường rất lâu, nói cho cùng cũng là một loại sơn thủy thần kỳ, không thể trốn thoát được sự áp chế của sơn thần. Được rồi, cút đi. Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn đá một cước vào mông Chương Long. Người phải làm quân chủ sau này, không biết tự ra quyết định sao. Chương lông bị đạp ngã, sau khi bò dậy thì có chút mờ mịt nhìn tiêu trần. Bởi vì đây là lần thứ hai tiêu trần nhắc tới chuyện này. Tiền bối, bảo trọng. Chương lông nhìn ánh trăng đỏ tươi như máu, cắn răng, mang theo đại bộ đội, phóng về phía đại lông thành âm trầm quỷ quyệt với tốc độ cao nhất. Đại đế ca ca, hẹn gặp lại. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, dáng vẽ sinh ly tử biệt. Tiêu Trần suýt chút nữa thì bật cười, thế nhưng lập tức lại có chút bận tâm. Con bé này, hình như chưa bao giờ rời đi bên cạnh mình. Lần trước rời khỏi mình một hồi, vẫn còn con mẹ nó hái một đống nấm độc trở về, suýt chút nữa độc chết mình. Này này, nhớ trong nó đó, đừng để cho nó đi làm một ít chuyện kỳ quái. Tiêu Trần đóng lên với đội ngũ đi xa. Lưu Tô Minh Nguyệt ở phía xa hăng hái gật đầu, nhìn chầm chầm Hạ Nhi và Triệu Tuyết Linh. Em sẽ trông các nàng, sẽ không để cho các nàng đi làm một ít chuyện kỳ quái. Đầu triệu tuyết Linh và Hạ Nhi đầy dấu chấm hỏi, lời này hình như là bảo cô đi. Gió lạnh như đau, cạo xương đau nhất. Trong một góc trong đêm tối, truyền ra một ít tiếng khóc tỉ tê không rõ. Khiến màn đêm vốn là nguy cơ tứ phía, ngày càng quỷ dị. Tiêu trần nhẹ nhàng tháo vải bọc liên thương sinh ra. Trường đao tản ra từng luồng ánh sáng lạnh trong ban đêm tỉnh mịch. Tiêu Trần cười nói với đêm tối phương xa, ông còn muốn trốn tới khi nào? Sao bây giờ lá gan nhỏ như vậy? Thú vị! Một giọng nói của người đàn ông trung niên trầm thấp mà có từ tính truyền đến từ trong đêm đen. Sau đó một người đàn ông trung niên dáng dấp cực kỳ chính phái chậm rãi bước ra khỏi bóng đêm. Lại là bàn cổ tà tướng. Trong tay bàn cổ tà tướng cầm theo một bầu rượu, cười tủng tỉm nhìn Tiêu Trần nói. Chương 1059, lại thấy bàn cổ tà tướng, hai, tôi rất ngạc nhiên, tại sao cậu biết được là tôi, lấy thực lực cậu bây giờ mà nói, căn bản không thể nào bắt được tôi. Tiêu trần chỉ trăng máu trên bầu trời, tôi thực sự nghĩ không ra, trên thế giới này, trừ đại tà vật là ông, còn có ai có thể dẫn ra trăng máu. Bàn cổ tà tướng nhìn trăng máu trên trời, sửng sốt một chút. Lập tức nở nụ cười. Hắn ta cười rất lớn tiếng, cười đến gặp lưng nhìn qua rất vui vẻ cười đã không buồn cười mẹ nó quá buồn cười bàn cổ tà tướng ông bụng dần dần thẳng người dậy này bàn cổ tà tướng ném bình rượu trong tay về phía tiêu trần bịch tiêu trần vững vàng tiếp được bầu rượu mở nút lọ một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi rượu ngon tiêu trần hớp một ngụm lớn rượu cây nồng như một ngọn lửa nóng đốt từ yết hầu cho tới bụng Sẵn khoái. Nhìn dáng vẽ hào phóng của Tiêu Trần, mắt bàn cổ tà tướng đầy tán thưởng. Ngày hôm nay thấy cậu vào đội ngũ này, tôi đặc biệt đi đô thành đại lương đã bỏ hoang, mòi ra bầu rượu này. Tiêu Trần như là một thùng rượu, trực tiếp dốc cả bầu rượu. Đờ mờ ông thú vị thật, trong lòng hận thì không thể đánh tôi phọt ra quần, mặt ngoài lại mời tôi uống rượu. Bàn cổ tà tướng vô tội gian tay, nếu nói không muốn làm thịt cậu. Vậy chắc chắn là lời nói dối, thế nhưng tôi cũng đã từng nói, tôi thích người như cậu, nếu như không có xung đột, tôi sẽ mời cậu uống miếng rượu. Hức. Tiêu Trần nấc lên, tôi lại không thích ông lắm, rượu cũng uống rồi, sau đó thì sao? Âm. Tiêu Trần đâm liên thương sinh ở bên cạnh, chân phải bỗng nhiên đạp xuống, sức mạnh bàn bạc, cuộn trào mảnh liệt tuôn ra. Đất đai xung quanh giống như cuộn sóng, lây động một cách không chân thực. Cậu thực sự muốn đánh? Bàn cổ tà tướng đầy ẩn ý nhìn đại lông thành nơi xa. Ông đây thấy gương mặt đó của ông thì phiền, vẽ mặt thì chính khí. Muốn ai dập đầu đó? Tiêu trần trận trắng mắt. Đánh thì đánh, nhưng cậu cũng không thể nói tướng mạo của tôi được, đây đúng là dung mạo của bàn cổ đại thần các cậu kính ngưỡng nhất còn gì. Bàn cổ tà tướng đột nhiên ra tay, ác ý khổng lồ, cuộn trào mảnh liệt tuôn ra, trong một chớp mắt đã bao trọn cả bầu trời đêm. Tiêu Trần làm một tư thế rất kỳ quái. Tay phải thành quyền, nhẹ nhàng ấn lên mặt đất đang không ngừng lây động, đây chính là thức mở đầu của chấn thiên thức. Ảo ảnh ác quỷ to lớn dâng lên sau lưng bàn cổ tà tướng. Nhìn tư thế kỳ quái của Tiêu Trần, bàn cổ tà tướng dường như nghĩ tới điều gì? Sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Quyền này của cậu, lấy từ đâu vậy? Ông nói nhảm nhiều thế làm gì? Tiêu Trần trợn trắng mắt mắt. Tiếng nói vừa dứt, tiêu trần đột nhiên bắt đầu chuyển động. Thân hình của tiêu trần cứ như vậy không có dấu hiệu nào xông ra ngoài. Như là nắm tay có ý thức của mình, mang theo tiêu trần xông ra vậy. Trên nắm tay của tiêu trần chấp động ánh sáng đen quỷ dị. Nơi bóng dáng tiêu trần đi qua, đất đai dưới chân, đều kịch liệt lây động như nước biển thủy triều. Mặt đất cứng trắng tựa như trở nên mềm mại hơn, thế mà xuất hiện cuộn sóng chồng chất mà lên. Tất cả sự vật trên đường nhỏ lại đều bị hút lên trên đỉnh đầu tiêu trần. Nơi đi qua, cây cối cao lớn, đá tản to bằng gian phòng, cỏ nhỏ nhu nhược không còn chút gì. Quả nhiên là loại quyền pháp này. Sắc mặt bàn cổ tà tướng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên địa môn. Bàn cổ tà tướng thế mà lại nhanh chóng lùi về sau. Âm. Trong bầu trời đêm yên tĩnh, đột nhiên hạ xuống một cánh cửa đá thật to. Trên cửa đá đen, chấp động ánh sáng như kim loại, trên ấy khắc đầy thú đồ thần kỳ. Gờ rao. Lúc này thú đồ ấy như là sóng lại, phát ra tiếng gầm rung trời. Âm. Nắm đắm của tiêu trần. Hung hăng nện lên trên cửa đá. Cửa đá nhìn như bền chắc vô cùng, trong chớp mắt sụp đổ. Đá vùng to lớn, cũng bị lực hút quỷ dị tụ tập lên đỉnh đầu tiêu trần. Trên đỉnh đầu tiêu trần, Lúc này đã tạo thành một bàn quay cực lớn đường kính ba dặm, che trời lấp đất. Âm. Lại một cánh cửa đá, âm âm hạ xuống, chặn nắm đấm của tiêu trần. Ngọn lửa xanh vặn vẹo quỷ dị, kịch liệt bốc cháy trên cửa đá, không khí bị đốt ra khe nước to lớn. Nắm đấm của tiêu trần không có ý dừng lại, mang theo sức mạnh không thể địch nổi, đánh lên trên cửa đá khổng lồ. Cửa đá vỡ vùng thành từng mảnh. Âm. Âm. Âm. Cửa đá khổng lồ liên tục hạ xuống, trọn chín cánh cửa đá, ngăn trở một quyền thẳng tiếng không lùi của Tiêu Trần. Khi đánh nát cánh cửa thứ 10, sức mạnh khổng lồ và sự va chạm kinh khủng đã khiến tay Tiêu Trần không chịu được thêm. Xương đã nứt ra, cơn đau đớn kịch liệt khiến Tiêu Trần thanh tĩnh một ít. Tiêu Trần nhìn hai cánh cửa còn lại, cắn răng, liệu mạng đánh tới. Âm. Âm. Tiêu Trần đánh bể hai cánh cửa đá cuối cùng. Thế nhưng xương của cả cánh tay đều bị đụng nát bấy. Chương 1060, chấn thiên thức tay phải của tiêu trần vô lực thòng xuống, mềm nhũn giống như một con sâu. Mà giờ khắc này, bàn quay trên đỉnh đầu đã khuết trương lớn đến 10 dặm. Áp lực vô biên, cuốn tới. Bàn cổ tà tướng xoa mồ hôi tráng, nhìn tiêu trần dựng ở chỗ trước người mình 10 thước. Thở ra một hơi thật dài. Nếu như sức mạnh của cậu lớn hơn một chút, thân thể cứng rắn hơn một chút, sợ rằng một quyền này thật sự có thể đánh chết ta rồi. Tiêu trần nhe răng, đột nhiên giơ tay trái lên. Đồ ngu, ông đây có hai cánh tay đấy. Chấn thiên thức. Một quyền này mới thật sự là chấn thiên thức. Lúc trước cũng có thể tính là tay đầu của chấn thiên thức. Âm. Tay trái tiêu trần nặng nề nịnh trên đại địa. Bàn quay cực lớn trên bầu trời ầm ầm nền xuống. Cốt ma. Bàn cổ tà tướng rít gào, trong không khí phía sau ông ta, xuất hiện chấn động kịch liệt. Một bộ bạch cốt khổng lồ cao tới trăm trượng bước ra từ trong không khí. Bạch cốt cao tới trăm trượng, phát ra tiếng thét chói tai chí cực. Âm. Bạch cốt khổng lồ ấy, thế ma lại gánh lấy bàn quay cực lớn ầm ầm nền xuống. Rắc, rắc thế nhưng thân thể của bạch cốt cũng không thể chịu nổi xuất hiện vết rách chằng chịt sắc mặt bàn cổ tà tướng khó coi tột độ thân thể của cốt ma này cứng trắng không gì sánh được vậy mà không chịu nổi sức mạnh của bàn quay ấy âm cơ thể của tiêu trần lại bị quyền trái mang theo bay thẳng tới mặt bàn cổ tà tướng ác ý khổng lồ cùng bạo tuôn ra từ trong thân thể bàn cổ tà tướng bao trùm cả người ông ta bàn cổ tà tướng dường như cũng bị đánh ra cơn tức Mình ra nhiều chiêu như vậy, nhưng lại đều bị tiêu trần một quyền tiêu diệt toàn bộ. Quyền phải của bàn cổ tà tướng biến thành màu trắng xám, ánh kim loại chấp động trên ấy. Âm. Quyền trái của tiêu trần, cùng quyền phải của bàn cổ tà tướng, hung hăng đụng vào nhau. Không gian xung quanh bị hai luồng sức mạnh kinh khủng ấy chia làm hai phần. Một nửa đen kịt, một nửa trắng sáng. Hai luồng ánh sáng, bắn thủng màn đêm đen nhánh lực lượng cùng bạo bùng ra từ đây sóng xung kích kinh khủng nhanh chóng tản ra từ nơi hai quyền giao nhau nơi sóng xung kích đến mọi thứ đều bị hất tung hủy diệt đám người chương long mới vừa tới đại long thành nhìn hai loại nhang sắc trên màn trời phía xa một cảm giác cực kỳ nguy hiểm nảy lên trong lòng của ông ta chạy chạy chạy chương long nói liên tục ba chữ chạy như điên dẫn mọi người nhanh chóng chạy ào vào trong thành trong lúc bối rối cũng căn bản bất chấp lời nhắc của tiêu trần xông loạn trong thành sớm đã rối loạn phương hướng sóng xung kích kinh khủng theo đuôi mà đến nhìn phòng ốc trông nháy mắt hóa thành bụi phấn dưới sóng xung kích phía sau chương long rống lên như điên nằm xuống nằm xuống nằm xuống chương long nhảy tới lui trong đám người ấn một số tên đã bị dọa ngu xuống mặt đất khi người cuối cùng bị đè xuống sóng xung kích cũng đã tới rồi Chương lông bị sóng xung kích khủng bố đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cùng phúng. Sư phụ! Hạ nhi hét ầm lên, muốn đứng lên, lại bị lưu tô minh nguyệt cầm sơn thần ngọc. Hung hăng đè xuống. Sau tai nạn, một mảnh hỗn độn. May là địa thế nơi này trống trải, nếu không cho dù những người này gục xuống, chỉ sợ cũng sẽ bị phòng ốc sụp đổ đập chết không ít. Sư phụ, sư phụ! Hạ Nhi nước mắt lã chả nhắm về phía nơi chương lông ngã xuống. Khủ khủ. Tiếng ho kịch liệt vang lên. Chương lông bò ra khỏi phế tích, may là uy lực của sống xung kích khi đến nơi này đã thấp xuống thật nhiều. Nếu không chương lông sợ rằng mình đã chết thẳng cẳng rồi. Dừng, dừng, dừng, dừng lại. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng túng tóc Hạ Nhi, vẽ mặt khoảng sợ nhìn về phía trước. Dưới giọng của Lưu Tô Minh nguyet hung hang tung toc ha nhi ve mat hoảng so nhin ve phia truoc duoi giong cua luu to minh nguyet Ánh mắt mọi người đều tụ tập về phía trước. Sợ hãi vô ngần, trong nháy mắt lan tràn ra. Chương lông ngẩn đầu nhìn thứ trước mắt, rung rảy nói. Đó là thứ gì? Ngoài thành, tiêu trần và bàn cổ tà tướng đánh nhau một quyền. Nơi hai vo ngan trong nhay mat lan tran ra chuong long ngang đau nhin thu truoc mat run ray noi đo la thu gi ngoai thanh tieu tran va ban co ta tuong đanh nhau mot quyen noi hai quyen giao tiếp, tiếng xương vỡ vụn vang lên không dứt bên tai. Lực lượng khổng lồ chấn bay hai người ra ngoài. Mà giờ khác này, bạch cốt khổng lồ kia cũng không chống đỡ nổi bàn quay to lớn trên bầu trời bạch cốt bị đè sập toàn bộ vỡ vụn thành bột phấn bàn quay cực lớn che trời lấp đất cũng ầm ầm nện xuống bao phủ tiêu trần và bàn cổ tà tướng bên trong bụi mù tản đi đại địa hỗn độn một mảnh mấy con quạ đen bị ma khí ăn mòn bay đến trên phế tích không ngừng nhảy nhảy dường như đang tìm kiếm cái gì cà cà tiếng kêu thê lương của quạ đen vang lên vài con quạ đen khác như là thu được tín hiệu tất cả đều bay đi Một vệt máu tươi phun ra từ trên đống đổ nát. Trong đôi mắt đỏ tươi của vài con quả, một tia sáng tham lam lóe lên, linh khí trong máu, quả thực kinh người.